280, trận ư n g t r pháp hai thời khinh khinh mang theo hiến thần đi băng guồng điếm it tì, vg tìm t cái ghế lâu ngồi xuống ngã hai chén nước trái cây trong đó một ly cho hiến thần it vg tờ thời khinh khinh nói chuyện gì nói mau đi it vg tờ hiến thần ngươi nhưng lại trực tiếp it vg tờ thời khinh khinh phiên cái xem thường ta tưởng ngày hôm qua trong lời nói không cần lặp lại lần nữa thôi y ế n thần mời ngươi nhớ kỹ chúng ta chẳng phải bằng hữu chỉ là vì ích lợi tài ngồi xuống nói chuyện với nhau nàng rất tự mình hiểu lấy hiện tại nàng giết không được y ế n thần vậy không thể đem sát ý biểu hiện ở trên mặt nếu không không hay ho nhân tuyệt đối chỉ có nàng it p gt hiến thần ha ha nở nụ cười thanh nhường thời khinh khinh run sợ run bắn cả người có cái gì nói đã nói đừng như vậy cười đỉnh dọa người t r á n h vũ tiểu thuyết võng it T, ê gờ tờ hiến thần it T, ê gờ tờ sờ sờ mặt mình không xác định nhìn về phía thời khinh khinh thực dọa người rõ ràng có rất nhiều người ta nói ta rất tuân tú it T, ê gờ tờ thời khinh khinh it T, ê gờ tờ gặp thời khinh khinh không nói chuyện t i ế n thần cũng không cùng nàng náo nói lên đứng đắn sự đến vừa mới ta cho ngươi bày ra là trận pháp ngươi biết cái gì là trận pháp sao it v gt hiến thần này tư thế tựa hồ muốn giải thích một phen thời khinh khinh cũng không tưởng cùng hắn hao phiên cái xem thường nói trận pháp cái gì ngươi cho là ta không biết ta tu tiên lý còn nhiều mà it v gt hiến thần tu tiên nhưng là không sai bịt l ắ m hắn nghe trước kia yến dương nói qua trận pháp thứ này tu tiên lý có nhắc tới qua it p gt t i ế n thần một khi đã như vậy vậy nói ngắn gọn ta có thể cung cấp cho ngươi t r ậ n pháp nhưng tương đối ta cũng có điều kiện it p gt thời khinh khinh dạng trước tiên là nói ngươi điều kiện it p gt t i ế n thần nói nhà ngươi lẩu nguyên liệu nấu ăn thực có ý tứ đối ta có chút rút ta tưởng ở tại chỗ này ân coi như là làm công đi thù lao chỉ cần lẩu là được đồng dạng ta sẽ cùng ngươi giao dịch trật bản it v gtờ thời khinh khinh ngươi làm tăng đốc it v gtờ hiến thần không hiểu it v gtờ thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái ngươi lợi hại như vậy ở lại ta trong tiệm làm công đùa dẫn đâu it v gtờ thấy hắn muốn nói nói thời khinh khinh nhanh hắn một bước huống chi cho dù ngươi không có gì ác ý nhưng yến dương đâu nàng biết ngươi ở trong này lại biết này là của tà điếm khẳng định hội n á o yêu tiêu thân it huê gờ tờ hiến dương dù sao cũng là nữ chủ có thể không cùng nắng tranh phong tương đối sẽ không tranh phong tương đối đây mới là lựa chọn tốt nhất it huê gờ tờ hiến thần minh bạch thời khinh khinh ý tứ vậy ngươi nói làm sao bây giờ it huê gờ tờ kỳ thật hắn cũng không nhất định không nên ở trong này làm công sở dĩ lựa chọn nơi này là muốn gần đây nhìn xem thời khinh khinh tam mẫu tử còn có quý mặc ngôn cùng thời khinh khinh trong lúc đó cảm tình biến hóa hay không hội giống như h ắ n it v gt thời khinh khinh nói cho ngươi lưu một cái ghế lô miễn phí cung cấp ngươi ă n nhưng không thể đánh bao mang đi ngươi sở muốn phó thủ lao chính là ngươi t r ậ n bản đương nhiên ngươi dạy ta thế nào sử dụng it v gt hiến thần đồng ý này nói chuyện xem như cáo một đoạn kế tiếp chính là giao hàng trận bản it qt thời khinh khinh tò mò người nơi đó đều có cái gì loại hình trận bản ta muốn toàn bộ nhìn xem tài năng quyết định muốn cái gì it qt qt không phải qt h nhưng đáp ứng, k qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt h t qt qt qt qt qt qt qt qt qt qt q băng t ứ c t qt q ả o t qt s ắ t trận đợi chút một loạt trận pháp nhường thời khinh khinh xem thang mục cứng lưỡi it v gt đồng thời ở trong lòng may mắn may mắn nàng cẩn thận không có cùng yến thần nói cái gì sát không giết ngươi nói nếu không chỉ cần này đó trận pháp sẽ không là nàng có thể chịu nổi it v gt yến thần nói nguyên bản này đó trận b ả n là muốn dùng nguyên lực thúc giục nhưng nay dị năng n ắ m quyền cho nên ta đem sửa chữa it v